In fact, YouTube đã được hãy cảm ơn bắt đ ư quá b ì n YouTube để xem cho lát, do chúng ta chờ lạc bình thường như vậy. Chào mẹ YouTube, doi được khoa. Mở nữa sinh nhau kako ka chu kang ka chị và khoa, nâng theo dõi chương trình đọc chữ makingsi, đọc a song chữ tipped chữ m a quang a t u n và fanpage chữ đêm kheer. Kinh thơ kỳ vi vikaban, ngay m nay, tung i n gọi kỳ vikaban, tập mộ chung hai tập chữ, màn tên ngay. liệm s á t liệm nha các bạn không phải là niệm mà cũng không phải là tôn i ó i n g ngọc liệm nó mới là đúng ok đây là một câu chuyện mà pháp sư làng quê ma quỷ ghê dợ nói n chung là nó có đầy đủ hết của tác giả duy hoàng hay còn có cái tên mà anh tụn đặt cho mà anh tụn nghĩ rằng là đáng yêu thật ra thì anh cũng chẳng t h ấ yêu y lắm Mà vì tác kè thì cũng ngâm rượu thôi đó là tác giả tác kè của chúng ta và để tương tác với tác giả các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả mà tôi ũ n g dán link ở phần mô tả của video ở bên、uh, youtube cũng như là bình luận đang được g h i m ở bên、uh, fanpage ok và cái cụ thể thì tác giả tác kè ngày hôm nay đến với chúng ta câu chuyện như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập một trong hai tập của nghề liệm s á c s ố ngày hiện hội đại. n Xã g c à nay g phát phát theo triển, triển kéo theo đó là sự c ủ hầu hết các ngành này, khoa học, kỹ thuật cao cho đến nông nghiệp trồng trọt, và đến thậm chí dịch phát theo cách đến đến trồng trọt tán triển một các cao cả cái dịch vụ mai táng, nó cũng được nề, nông nó n g và à kỹ kỳ. mai vụ lạ nay khi trong một gia đình có một người mất đi họ sẽ liên hệ đến những dịch vụ mai táng thuê chọn dịch vụ và được bên cung cấp lo cho tất cả mọi việc từ việc khung giặc Cho đ ế người nấu ăn, kèn、chống. Nói chung là đủ cả. n g ta thường nói là phú quý sinh ra lễ nghĩa càng những nhà nhiều tiền thì đám tang của họ càng làm lớn linh đình lộng lẫy ấy nhưng mà ngược lại lộn trở về quá khứ cách đây độ ba mươi năm về trước khi ấy còn nghèo khó chưa phát triển như bây giờ hễ mà ngà nhà có người chết người ta phải tìm đến những người làm nghề tẩm liệm Để giúp lão à làm mà là ngày m tắm rửa, tẩm liệm cho người mới mất. Rồi thuê thêm cả một một công việc cho cả chuyên bức cúng. chụp ông người nghề truyền thần đến. truyền thần để mà thờ cúng, Giống như là ảnh chụp di ảnh ngày nay vẽ vậy. Rồi di thuê thờ rửa, họa l Để để quyền hay còn gọi là lão quyền thọt người làng đài chuyên làm nghề t ẩ m liệm cho người chết ấy mà cũng có, có đến thâm niên hơn bốn mươi năm ở trong nghề từ khi lão còn là một thằng thanh niên mười sáu mười bảy theo cha bập bõm bước vào nghề ấy mà đến bây giờ đầu đã hai thức tóc lão vẫn cứ theo nghề ấy coi như là một công việc nuôi sống cả gia đình lão ấy cũng là vì cái nợ với nghề mà bốn mươi năm nay lão vẫn luôn tận tụy luôn làm việc với một thái độ cẩn trọng chuyên nghiệp thế cho nên là lão uy tín lắm đa số những đám tang ở trong xóm ngoài làng người ta đều đến mời lão để t ẩ m liệm cho người thân mà cái số của lão quyền nó cũng khổ lắm hiền lành là thế cao to mặt mũi sáng sủa ở cái thời ngày xưa mà đàn ông con trai dễ phải cao đến mết tám là hiếm lắm tính tình thì chất phát thiện lương ấ thế mà ông trời không cho lão cuộc sống bình thường lành lặn như bao người khác số là một lần nọ lão đi t ẩ m liệm cho một người ở xóm d ư ớ i bởi vì trời tối không có đèn đóm gì khi đi qua con đường đê nhỏ xíu để về nhà chả biết làm sao lão loay hoay ngã lộn cổ xuống đê gãy mất một chân lẽ ra sau lần đó lão phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lành hẳn thế nhưng vì tham công tiếc việt phần vì những gia đình có người mất đến nài nỉ quá lão cũng mùi lòng chân cẳng còn chưa lành lão đã cặm cụi đi làm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 đ ê m qua l ó v ớ i con hùng ư nà h lão h ó i đi x e n mà vân công về m u ộ n c ò n đang ngủ t r o n g b u ồ n g cái k ì a t h ế b à g ọ i nó dậy đi r ồ i bố con đi ăn s á n g tôi c h u ẩ n bị x o n g c ả rồi đấy thôi tôi đi không nó nỡ ó n b u ổ i chợ nói đ o ạ n bà kéo cánh cổng tre bước r a n g o à i r ồ i nhắm ra chợ mà đi t h ẳ n g lão q u y ề n bước vào nhà l ớ n t i ế n g gọi vương ơi vương thế dậy đi gườm thành n i ề n thành đồ gì mà sáng bảnh mắt ra rồi ngủ t r ư ơ n g rãi chưa c h ở chưa chật không thèm dậy thế mày cứ sau này c o n chó nó thèm mà lấy mày dậy mẹ mày đi vương ơ! mặc kệ lời dục của bố thằng vương cứ, vẫn cứ quận mình trong chăn bông ngáy phò phò chồng cái đít lên mà cắm mặt xuống gối ngủ n h ề o cả rãi tức mình lão quyền vớ lấy cái cán chổi vụt đánh bốp một cái vào đít thằng con lì này thế b ố mày gọi mà không nghe、à? ngủ ngày mày mày có dậy mày à mày không thì bảo ồn à o bị đánh bất ngờ thằng vương choàng tỉnh nó đưa tay xoa mông nhăn nhó ừ, kìa bố r ư ợ mới sáng được đánh đau thế thế mày còn hỏi à đàn ông đàn an gì、Hả? mày thế thì lấy chứ đéo lầu được vợ lười d i ặ t g i i cả giải ra đi thế còn c á i à ông lại giã cho thêm mấy cái nữa giờ đ i thằng vương vừa nghe bố nhắc đến vợ con thì mắt sáng rực lên nó chồm dậy cười h ề h ề <cười> thế thì bố không biết rồi đêm qua con đi chơi với con hường nhà bác hà hói cả đêm <cười> sang năm nhớ con hỏi con hường về l à m vợ rồi bố chuẩn bị mà bế cháu nội <cười> nghe thằng con trai nói xong câu ấy Lão q u y ề n khuôn mặt giãn ra. Lão ném cây chổi xuống đất mà vỗ tay đôm đốp. mày giỏi <cười> mày k h á t h ế m ớ i là con d i i của tao chứ. t h ế mày ra đây kể tao xem. Tìm qua chú n g mày làm gì nhau mà cả đêm. Nói tao biết. Tìm tao m ờ i ông hoi sang đi bàn chuyện luôn. A thì con hương cũng xin h đẹp giỏi giang. Gum Người... chai l à n g chả theo nó lưm lưm. m à thế nào m ẹ v áp cái l o ạ i như mày mà cũng vớ được nó thôi thế thì thầy bu cũng mát mặt q u o n ạ ấy thế là hai bố con lại khoác vai nhau như là huynh đệ đi ra cái bàn nước thì thầm to nhỏ gì ấy chỉ thấy chốc chốc lão quyền lại vỗ đùi đen đét rồi hô lên <cười> mày giỏi <cười> giỏi mày thế chứ mày đúng là con tao kèm theo tiếng cười khanh khách vui vẻ hai bố con vẫn đang dí ra dí dùm thì ở ngoài cổng có tiếng gọi bác, bác quyền thoạt ôi à nhập bác, bác quyền ôi bác quyền có nhà không nhà có chó không bác quyền ôi cháu hỏi cái này vôi lão quyền liền thò đầu ra ngoài ngõ thấy cái bóng dáng quen thuộc là thằng c ú huy là thằng người ở của bên nhà lão giàu có nức tiếng của cái làng này chả biết mới sáng sớm nó sang có cái việc gì lão đáp tao đây nhà có chó nhưng mà bị đánh bà chết bẻ tuần trước rồi thế đứa nào đâu cháu huy người nhà ông hoàng <cười> bác không nhận ra cháu cháu sang nhờ bác có chuyện đây lão quyền vội bảo thằng vương đi ra mở cửa thằng cô huy vào đến nơi nhìn thấy lão thì bắt đầu hạ giọng khuôn mặt trầm trầm dạ may quá là bác có nhà bác ơi số là cậu cả nhà cháu đi làm ở trên phố chả may bị tai nạn mới qua đời rồi ông hoàng bảo cháu sang đây nhờ bác sang với nhà tầm liệm giúp xem bác đi nhanh giúp cho nghe xong câu chuyện thì lão quyền trợn mắt sửng sốt cái gì cả khoa nó mất rồi à ôi t r ờ i ơ i Thế sao mà đột ngột thế h ổ thân t r ẻ người mà tài giỏi ấy thì mở vắn số là sao dạ vâng bác sang bác giúp cho cậu nhà cháu bị tai nạn ôi trời ơi. cơ thể không còn lành lặn cháu sợ là để lâu không tốt đấy được rồi thế mày chờ một chút vương ơi vương ờ, vào nhà lấy đồ nghề chuẩn bị theo tao đi làm nhanh l ê n quan kiếm tiền rồi ờ tao còn cưới vợ cho thế nhanh mẹ cái chân mày lên thằng vương nghe đến cưới vợ thì sáng mắt vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy cái c h á p đồ nghề lúc quay ra còn không cẩn thận vấp vào cái bậc cửa ngã rối rụi may mà cái đống đồ nghề nó không sao lão quyển gắt ôi rồi ôi, ôi tên i sứ b ố nhà mày cứ hấp tạ hấp tấp đi mày có vật lắm thì mày phải k i ề m chê chứ đồ nghề nó mà làm sao á thì a lấy cứt mà lấy vợ q u o n à nhanh cái chân lên ấy thế là ba thầy trò dắt nhau ra khỏi nhà đến căn nhà gỗ to lớn bề thế của nhà ông cụ hoàng đằng sau lưng ánh mặt trời chói chang kèm theo những cơn gió nồm bắt đầu thổi khung cảnh làng quê yên tĩnh đến lạ thường ấy thế nhưng cũng chẳng ai ngờ được trước cơn bão thì trời lúc nào mà t r ả đẹp sự bình yên này liệu có phải chỉ đơn giản là một chút yên bình trước cơn g ô n g tố kéo đến hay không ba người thoáng chốc đã đi đến bên ấy căn nhà to lớn bề thế nhất nhì ở giữa làng thằng cô huy đưa tay đập cổng mồm gọi tèo ơi được cơ mở cửa tao đón ông quyền sang rồi đến a y mở nhanh lên chỉ nghe bên trong tiếng bước chân thình thịch chạy ra mở cửa ba người bước vào đập vào mắt lão quyền và thằng vương là khung cảnh thê lương ảm đạm mấy đứa đầy tớ đang chạy đi chạy lại tất tả chuẩn bị ở giữa nhà đã bắt đầu treo lên nào là vải trắng phớn trắng kèm theo là những g i ả i lụa nghe đâu nói gia đình ông hoàng trước đây vốn là gốc người hoa phong tục truyền thống của bọn họ cũng bên ấy đôi khác bể lão q u y ề n tập tạnh bước chân vào thằng huy bảo dạ mời bác với anh ngồi đây cháu vào cháu mời ông cụ ra có đôi lời dặn dò hai cha con ngồi xuống cái chậu k i ể n lớn đặt ở giữa sân nhìn vào trong nhà mà suy nghĩ lão thở dài nghĩ về cái cuộc đời này tiên sư nó vô thường thế hôm qua còn nói nói cười cười mà hôm nay đã hóa ra người thiên cổ vài bữa nữa nằm xuống dưới đấy có khi ăn đất ngủ với giun còn đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì từ trong nhà ông cụ dám người gầy gò tay t r ố n g gậy bên cạnh còn phải có người dìu hai chân bước lập cập đi một bước thì lại đánh lô tô một bước rồi mới bước tiếp được Đó chính là ông cụ cố hoàng cụ cố hoàng năm nay cũng đã ngót trăm tuổi là người sống thọ nhất nhỉ cái làng đài gia sản của cụ cũng phải gọi là g i à u nứt đố đ ổ vách mấy đứa con của cụ bây giờ cũng đều thành đạt trở thành ông nọ bà kia nhờ thế mà tiền của, của cụ ủ a c càng n ú t càng nhiều thấy cụ cố bước ra lão quyền mới thẳng vương đứng dậy c u ố i người cất tiếng chào giả thế chào cụ à cụ cố từ từ ngẩng đầu ngước mắt nhìn hai cha con rồi quay sang mà trách đám gia nhân mặc dù già trông yếu như vậy mà giọng cụ vẫn cứ s a n g sảng như là b ắ t loa、ấy. khách đến nhà mà còn là khách quý nên làm việc cho cậu cả thế mà đưa nào đưa nào lại để khách ngồi ngoài nắng thế này <cười> ê, ê, ê, chết không sao đâu cụ cha con nhà cháu vốn ra dân quê ngồi lê đất cát nó quen rồi à, cụ không cần bận tâm cụ ơi cụ cố hoàng nghe vậy cũng gật gật đầu nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu với đám gia nhân cụ bảo chúng nó mau mời cha con nhà quyền vào nhà sau khi yên vị cụ mới lên tiếng thế nhà anh quyền này hôm nay tôi cho v ợ anh đến đây chắc nó cũng nói với anh sự tình rồi thằng cháu nội của tôi cái thằng đích tôn của dòng họ nhà tôi không may vắn số qua đời khi tuổi còn trẻ nhưng thôi sự cũng đã rồi tôi chỉ mong làm cho cháu nó cái đám tàng cho nó chỉnh chu nhất đặc biệt là ở cái khâu tầm liệm đấy ngó đi ngó lại trong xóm ngoài làng thì chả có ai có cái tay nghề và uy tín như nhà anh quyền hôm nay tôi cho vời anh sang cốt là để nhờ anh giúp cho cái sự ấy tôn kem bao nhiêu gia đình tôi giả đủ tuyệt không để cha con nhà anh chịu thiệt nghe cụ cố hoàng nói xong lão quyền cũng cúi đầu dạ thế thưa cụ được cụ nhớ đến mà gọi là phúc đức cho nhà chúng con à, cụ cứ yên tâm cha con còn dốc sức mà làm tuyệt đối là không xảy ra sai sót cụ cố hoàng nghe vậy thì gật đầu bảo thằng cô huy dẫn cha con nhà quyền xuống dưới căn buồng của cậu cả khoa nơi ấy có cái giường nệm đắt tiền kiểu tây kê ở giữa ở trên giường có một người đang nằm bước vào trong lão quyền bảo dạ thế thưa các cô các bà tôi được cụ cố hoàng mời đến để tẩm niệm cho cậu trước tiên tôi xin chia buồn với gia quyến v ề cái sự mất mát này sau là xin mạn phép mời mọi người ra ngoài để tôi tiến hành công chuyện nhé kẻo lỡ giờ đẹp hơn nữa g ư m cái tết i trời nó nóng nồm thế này thi thể không để lâu ngoài gió được t h ì mong bà con thông cảm cho nghe lão quyền trình bày đầu đuôi đâu đấy thì mọi người cũng lần lượt lục tục đứng lên ra ngoài bà cả là mẹ cậu khoa nãy giờ khóc ngất lên ngất xuống bên thi thể của con cũng được bọn gia nhân nó dìu ra sau khi mọi người ra hết lão quyền và con trai mới kịp định thần nhìn kỹ lấy thi thể của cậu khoa chả nhìn thì thôi ấy thế mà vừa nhìn một cái thằng vương vội vã chạy ra một bên ôm bụng nôn ồng ọ c lão quyển cũng ngăn nhăn mặt cau mày vẻ nghiêm trọng cái xác của cậu cả khoa đúng như lời thằng cô huy nó nói nhưng thậm chí còn kinh dị hơn vài phần cái đầu và toàn bộ khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn chẳng còn nhìn ra nổi phần đầu giống như là bị cái gì tác động mạnh bửa ra làm đôi máu đỏ óc trắng không ngừng trào ra theo cái khe nứt ở bên thái dương bốc lên mùi tanh tanh lợm lợm làm cho người ta hoa mắt chóng mặt khuôn mặt đã biến dạng hai con mắt bị ép đến mức nổ toang cả da dịch nhầy kèm với máu tạo ra một đống bầy n h ầ y nhớp nháp tanh hôi s ọ c lên tận ố c thế này thì hôm nay có khi về lại bỏ bữa cơm c h ư a ăn uống cái mẹ gì thằng vương sau khi ôm bụng nôn khan thì quay sang bảo cha ôi ơi, bố ơi gầm kình thế bé bé bé tể là nhẹ thế này thì tẩm mới trả niệm cái gì ghê qua bôi hôm cột cột còn nhìn con bùn rồn cả tay chân bố ờ lão nghe nói vậy tỏ vẻ không vui quắc mắt mày im mẹ y mồ mày đi để người nhà cụ hoàng nghe được ạ mày lại chết cha mày mày phải biết là người ta nhỏ đến bố mày là vì cái này này cả cái làng cái tổng này có thằng đ i ê u nào mà làm được bố mày là người duy nhất làm được đấy vậy nên s ố n g xuôi là họ trả tiền có tiền thì mày lấy được v ợ chùa hết đâu không nhận thì thôi nhận rồi mà cứ thế này chứ hơn thế này cũng phải làm đấy là giáo huấn của nghề đấy làm là phải vì cái lương tâm còn thôi, thôi thôi thôi thế ô i t h nhanh m à y à mày lên chuẩn bị đồ nghề đấy rồi vào việc chứ để thế này chốc nữa vơ vẩn nó thôi ùm cả lên đấy thằng vương mặc dù chả thích thú gì với việc này nhưng nghe bố nó nói cũng chả còn cách nào khác đành phải làm vậy nó tặc lưỡi lấy trong túi đồ nghề ra hai cái khăn đưa cho lão quyền một cái hai người buộc khăn lên trên mũi lão quyền lấy ra ba cây nhang gia truyền do lão tự làm theo công thức tổ tiên để lại có tác dụng xua đi mùi tử khí và đuổi cả ruồi nhặng không cho chúng nó bâu vào thi thể vừa đốt nhang lão vừa lẩm dẩm cầu khấn à, à, thưa cậu cả khoa Ê, tôi là quyền à, thằng kia là thằng vương con trai hôm nay cha con nhà tôi được cụ cố hàng mời đến để giúp cậu sạch sẽ an nhiên mà về với tổ tiên ông bà à, trong quá trình tầm niệm xin cậu cho phép chúng tôi được đồng trạm vào gì thế Là c h ú nói g giúp cũng không tôi tuyệt đối chỉ cậu được sạch sẽ, chứ c muốn sẽ là không có ý gì khác. À, kính cậu cho phép. À, lại cậu Lạy cậu... xong lão cắm ba cây nhang xuống cái bát nhang bên trong chứa là toàn gạo nếp mà lão đã mang theo những làn khói trắng bay lên n h ẹ nhẹ tràn qua trên người của cậu cả sau đó khói nhang c u ộ n vào với nhau dường như chứng tỏ là cậu đã đồng ý không dám chậm trễ hai cha con lập tức bắt tay vào việc luôn thứ nhang do lão tự làm cháy đ ậ m lắm lại tỏa ra hương thơm vừa át đi mùi tử khí vừa giúp xua đuổi rồi nhặng quả là thuận tiện hai cha con chia việc rõ ràng phần đầu là phần kinh dị nhất lão đảm nhận còn phần cơ thể dưới tuy cũng bị dập nát đôi chút nhưng vẫn còn được coi là sạch sẽ lão để cho thằng con tập làm cho nó quen lão lấy trong túi ra cái nhíp nhỏ bảo g i a nhân chuẩn bị cho một cái thau đồng đổ đầy nước sau đó lấy ra thêm một cái lọ có chứa cái thứ gì sèn sệt và ra hương thơm phức lão nhỏ vài giọt vào trong cái thau nước lấy tay khuấy đều lên cho nó tan ra thành một thứ hỗn hợp nước thơm chuyên dùng để lau người cho thi thể thứ nước ấy cũng là do lão tự bào chế gớm toàn là đồ g i a truyền cả đấy lão quyền bắt đầu tỉ mẩn gắp từng tí từng tí những mảnh xương nhỏ thả vào trong chậu lấy khăn sạch thấm nước thơm lau đi những vệt máu đã đông cứng mỗi một lần lão lau qua khuôn mặt thì cái phần da chỗ ấy tự nhiên lại n h ả o ra s ệ xuống Mà lộ ra đến l o à i cả xương trắng những sợi gân đen ngòm ngòm trông như là những con rôn đất cứ vằn chẳng chịt trên khuôn mặt của cậu cả lão quyền cẩn thận lao từng tí từng tí một sạch sẽ và t ỉ mặn lắm bây giờ mới đến phần khó nhất chính là hai con mắt mắt đã vỡ toang ấy mà chạm nhẹ vào là máu mù nhảy nhụa t r à o ra khỏi hốc mắt bốc cái mùi lầm l ợ n hai con mắt cũng đã vỡ chẳng thể nào ghép lại được lão quyền đành phải lau sạch những dịch nhảy rồi bắt đầu ghép xương khâu lại những phần da bị rách ở bên phía thằng vương cũng chẳng khá khẩm hơn tuy là không phải đối diện với khuôn mặt kinh dị kia ấy nhưng nó phải cắm mặt vào cái bộ lòng m è phèo phổi bị s ổ tung cả da xoắn tít vào nhau trông như là mớ b ồ n g bong nhảy nhụa phần bụng thì như bị thứ gì sắc nhọn cắt qua ruột gan lòi phỏi cả ra ngoài sau khi lấy tay gỡ từng đoạn ruột xoắn vào nhau cứ như là mớ dây thừng nó lấy khăn thấm nước thơm lại lau lại cứ lau đi lau lại sạch sẽ đ ầ u đấy lại đưa một tay móc phần da ở bụng lên tạo kẽ hở một tay tay còn lại nhồi cái bộ lòng mề ruột gan ấy vào trong ổ bụng trông cứ như là người ta mổ heo tay nó nhét từng chút từng chút một cái thứ nhảy nhụa tanh hôi thế vào bên trong khổ nỗi có đoạn cứ nhét vào nó lại phòi ra thằng vương làm đi làm lại mấy lần không được định nhờ lão quyền làm giúp ngẩng lên thấy bố đang xử lý cái da mặt be bét nó lại đành c u ố n xuống nghiến răng nghiến l ợ i mà làm tiếp nhét mãi khúc ruột không vào được nó tức mình ấn mạnh một cái chả biết làm sao gây ra tiếng nổ đánh búp một cái làm cho lão quyền giật mình quay lại lão nhìn thấy thằng con đã vô tình làm bục mẹ bao tử của cậu cả từ bên trong bao tử có cái thứ nước vàng vàng sền sệt đang từ từ n h ả o ra đến lúc này thì lão cũng chẳng chịu nổi nữa lão ôm bụng nôn ồng ộc còn thằng vương thì cũng chẳng khá hơn gì hai cha con cứ thế mà nôn ồng ộc ra đến đầy gần nửa cái thau mới hoàn hồn lão quyển đưa tay cốc đầu thằng con một cái đoạn chửi mẹ t u y ể n sư mày làm ăn như thế à tay chân cứ hậu đậu ơm t h ế sao lúc bóp vú con hường mày khéo thế Còn có mỗi cái tí việc này mày không làm được. được chào cả này không Tiếng sư mày. Này ăn được ba chào đi, nôn mẹ nó ra cả hành mỗi mày, mày, mày, mày làm mày. môi mẹ đi tí đ sư ba ra ấy thế là lão quyền lại vừa khâu ra mặt vừa phải xử lý cả cái ổ bụng may mà lão cũng có tay nghề tay chân thoăn thoắt chỉ một loáng cái đã xong đang lúi húi chuẩn bị thay quần áo cho cậu cả thì tự nhiên cánh cửa phòng mở tung một người đàn ông đi vào tay phải cầm bút chỉ than tay trái ôm cái khung hình còn để trống người kia vừa vào đến nơi lão quyền cũng nhận ra ngay ấy chính là lão hói lão hói vừa là hàng xóm lại vừa là bạn tâm giao với lão quyền và thằng vương nhà lão quyền cũng đang tòm tem con bé hường nhà lão hói thôi thì xem như cũng là môn đăng hộ đối cùng bạn cùng thuyền cả có mỗi một điều còn lăn tăn ấy chính là vợ của lão hói là bà hương vốn bán rau ở ngoài chợ nhưng lười làm mà ham mê cái món cờ bạc không ít lần lão hói phải đem tiền đi chuộc mụ về lão hói bước vào buồng t hai ế h cha con nhà quyền cũng đang gần xong việc mới nhếch mép <cười> bác quèn thế gần xong việc chủ g ọ i thế đến phen i a m chú lão hói là người vẽ truyền thần nổi tiếng ở cái xứ này tay nghề của lão điêu luyện vẽ đẹp mà nó có hồn lắm tuy là vẽ bằng bút chì than thôi nhưng mà đẹp chẳng khác gì mấy cái tấm hình mà bọn tây nó dùng máy chụp người ta lấy làm nể phục lắm hôm nay chắc là lão cũng được mời đến để vẽ cho cậu cả cái bức hình thờ chứ cái bức ảnh chụp tây thì từ lâu rồi nó cũng đã ố lão quyền nghe bạn nói thế thì cười đáp <cười> lão già cũng đánh hồi nhanh nhỉ tôi cũng gần xong rồi quan bác cứ vào lão hói cười cười tiến đến nhìn thấy khuôn mặt của cậu cả mặc dù đã được khâu lại cẩn thận nhưng mà trông vẫn cứ bét tỉa lè n h ẹ lão lắc đầu ngoày n g o ạ i chép miệng Ê, thế này thì đéo được rồi ôi giỏi ôi tưởng là chỉ bị tay chân thôi chứ cái mặt này trông nó như cái cái cái cái cái, cái sơ m ư ớ p thì vẽ cái cho á gì đời người ta bảo là khuôn mặt quá hồn hay không thì ở đôi mắt chứ cái đôi mắt nó vỡ lát bét như là trẻ đỗ đ è n thế kia thì vẽ cái gì thế quan bác không còn cách nào khác à thì chả phải tay nghề bác giỏi cơ mà Thì thì quá giỏi thì giỏi đấy nói h Thôi thì đành phải làm chứ ư n n g mà làm làm biết sao、nói、đoạn lão hói gọi đám gia nhân vào bảo chúng nó bẩm với cụ cố hoàng xin một tấm hình hoặc là bạn vẽ cả gia đình nào đó có mặt của cậu cả để cho lão dựa theo ấy mà phóng tác thành cái chân dung để ban thờ Trừ cái khuôn mặt đúng y như là cái sơ mướp thế kia thì có mà thách bố lão cũng chẳng vẽ được một lát sau việc cũng đã xong cậu cả coi như đã sạch sẽ thơm tho được quấn trong lớp vải màu vàng chuẩn bị nhập quan hai cha con nhà quyền bước ra ngoài nhận tiền công lần này kiếm được hẳn trăm đồng bạc g ơ m đúng là nhà giàu có khác trả công cũng hậu hĩnh thật hai cha con nhà quyền trở về nhà b â y giờ cũng gần chiều nắng cũng bắt đầu tranh trách chiếu xuống những bụi tre già trên con đường làng heo hút sự đ ị n hôm h ấy cả hai cha con b ỏ cơm ấy thế là hôm nay mấy con chó lại được một bữa no lão đưa tiền cho vợ cất đi rồi nằm cũng chẳng hiểu c ó làm sao hôm nay lão thấy trong người mệt mỏi chả nhẽ lão lại ốm lão quyền nghĩ bụng chắc là cả ngày chưa có gì trong bụng lão mệt có khi ngủ một tí là hết ấy thế mà ai ngờ lão ốm thật từ khi trở về từ nhà của cụ cố hoàng thì tự nhiên lão quyền sốt xình xịch lão chả biết bị cái gì mà cứ mê man không tỉnh đêm hôm đó đến tận sáng hôm sau mới khá hơn một chút lão miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại thế nhưng mà lạ ở chỗ là thằng vương thì lại chẳng hề hấn gì nó khỏe như vâm nó đi tán gái khắp làng lão quyền tặc lưỡi nghĩ có khi là tuổi già đang ập đến năm nay lão cũng sáu mươi rồi cứ còn trẻ t r ô n g gì đâu nghĩ đến là lão lại t h ở dài sườn s ư ờ n bà dương thấy chồng ốm cũng bỏ hẳn buổi chợ ở nhà chăm sóc đêm qua lão sốt mãi chẳng ngớt thằng con thì vô tư ngủ chồng rãi ngáy p h ỏ p h ỏ chẳng biết gì bà phải một mình lọ mọ cả đêm sáng ra khuôn mặt mệt mỏi đôi mắt thâm quầng n o n đến là tội lão quyền thấy vợ mệt thì bảo bà nó này lại nên ngồi mà nghỉ ngơi đi đêm qua tôi ốm bà thức trông cả đêm giờ mệt lắm đi phòng thôi thôi ngồi xuống đây nghỉ có cái gì thì bảo thằng cu lo làm bà dương nghe chồng nói thế cũng mỉm cười ngồi xuống cái bàn nước hai ông bà nhìn ra khoảng sân rộng đang vàng rực năm nay được mùa lúa thóc phơi đầy sân coi như không lo cái ăn giờ chỉ lo gom góp làm sao cuối năm hỏi vợ cho thằng con là coi như ông bà mãn nguyện chẳng còn gì phải vương vấn còn lại tuổi già chăm nhau con cái nó nhớ thì nó qua thăm không thì cũng hai ông bà già lủi thủi rồi cuối cùng chết về với đất là cũng hết đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ chợt có tiếng hù một cái kèm theo cái vỗ vai làm cho cả hai ông bà giật mình lão quyền quay lại thì chính là thằng vương lão tức giận nghiến răng vơ lấy cái điếu cày phang nhẹ vào chân nó một cái t i ề n sư mày lôn đầu rồi mà vẫn chơi cái trò đấy có ngày tao với bà ấy vỡ mẹ tim mà lăn ra đây thì mày chịu trách nhiệm đ ấ y quần ạ bà dương cười hiền bảo con ngồi xuống ghế xoa đầu con rồi bảo cha bố nhà anh mới hôm nào còn bú tí mẹ hôm nay đã nớn thế này rồi lão q u y ề n vội chêm vào ờ giờ nó còn bú tí giỏi hơn cả hồi bé đấy bà biết được ý <cười> mày đúng là quân tao bà dương đưa tay huých lão một cái ngượng ngùng lỡm ạ cái não giả của lợn giả rồi mà còn mất lết cả nhà cười vui vẻ lắm không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc mà bao nhiêu người ước mơ đang cười cười nói nói thì ở ngoài cổng có tiếng ờ có ai trong nhà không ờ cho hỏi một chút ờ bác gì ơi bác ơi nghe có tiếng người gọi thằng vương vội vàng ra mở cổng thấy trước mắt là người đàn ông độ ngoài ba mươi vừa thấy thằng vương kẻ k i a cúi chào ờ, chào cậu thế cậu cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà bác quyền chuyên làm nghề tẩm lệm không Ê, dạ phải bác quyền mà anh nói là là bố tôi thế m ờ i anh vào nhà uống nước rồi nói chuyện ạ dạ vâng cảm ơn cậu người đàn ông dắt chiếc xe đạp chậm rãi bước vào ngồi xuống bàn nước bà dương nhường chỗ cho khách còn mình đi xuống bếp chuẩn bị cơm t r ư a ba người ngồi nói chuyện được biết anh kia tên là hùng nhà trên phố huyện hôm nay không quản đường xa đạp xe đến đây gặp cha con nhà quyền hỏi thăm bao nhiêu lâu mới đến được số là em gái ông ấy tuổi ngoài đôi mươi tự nhiên mắc phải bệnh lạ vừa qua đời ấy mà nhờ người làm nghề tẩm liệm trong khu vực gần ấy thì không ai nhận họ cứ vừa chạm vào người thi thể cô gái thì cái thi thể ấy lại chảy máu ở thất khiếu rồi lại khô quắt lại sợ hãi họ bỏ về cả nhà sợ không cả dám động tay nay mới đến xin giúp cho tốn kém bao nhiêu gia đình cũng xin liệu lão quyền nghe vậy thì thở dài có lẽ là những người tầm liệm trước kia lúc chạm vào di thể người đã chết không xin phép rồi thế nên họ mới phản ứng như vậy đây tôi biết anh tìm đến đây là vạn bất đắc dĩ nhưng anh thông cảm cho tôi đang bệnh anh cũng thấy đấy tôi cũng chẳng tiện đi lại thêm nữa nhà anh ở tận trên nồi. tôi thì anh cũng biết đấy chân cẳng chẳng được lành lặn như người thế nên có khi là anh tìm người khác thâu lỗi tôi không giúp được ông hùng nghe lão quyền nói thế thì tỏ ra thất vọng nhưng không dám gượng ép đang chuẩn bị cáo biệt ra về thằng vương đứng lên bố bố để c o n đi cho lão quyền giật mình mày à Thằng nhõi con. Thấy nhõi h con. có được k ôi n g Mày học n giời h chưa ề còn vững mà dám đ một mình à. Ôi、giời. bố yên tâm con nhớ hết các bước rồi với lại người nhà anh này mất vì bệnh chứ có phải tai nạn đâu có ghê đâu với cả con biết đi xe đạp bố để con đi con cũng phải tập làm cho quen rồi sau này còn nối nghiệp bố chứ bố đang ốm bố cứ yên trí ở nhà nghỉ ngơi con đi nhanh thì à, tối nay chậm thì sáng mai con về để con đi bố nhá phải làm lấy tiền cuối năm con còn lấy vợ còn đẻ cho bố đưa cháu nội để bố ẵm chứ lão quyền nghe nói vậy khuôn mặt cũng giãn ra xuôi lòng lão suy nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý cho con đi theo người đàn ông kia về nhà về phần người đàn ông kia tuy không mời được lão quyền nhưng mời được con trai lão thôi coi như cũng tạm con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống cánh anh ta mừng lắm lão quyền vào nhà chuẩn bị đồ nghề cho con trai trước khi nó đi lão còn dặn dò cẩn thận này trước khi mày đi bố giận mày nhớ kỹ này khắc sâu vào lòng tuyệt đối không được làm trái ấy là trước khi tẩm liệm là phải đốt nhang xin phép nếu mà được người ta đồng ý thì h ắ n làm không thì r ứ t khoát ra về miễn cưỡng là gây hậu quả khôn lường cho cả mày và cả người đã khuất và cả gia quyến nhà người ta đấy thứ hai trong lúc tầm liệm tuyệt đối không được có suy nghĩ đ è n tối đừng có mà lợi dụng cái việc ấy mà làm những cái điều cấm kỵ vô đạo đức n h a ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ đâu chỉ tập trung vào công việc của mình trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là để người ta được sạch sẽ thơm thoa nhẹ nhàng mà về với tên tổ cấm con suy nghĩ hay tưởng tượng lung tùng để nhớ c h ử thấy bố dặn dò thái độ gay gắt và nghiêm túc thằng vương cũng không dám cợt nhạt cúi đầu ghi nhớ bà dương bấy giờ từ dưới bếp đi lên dúi vào tay nó cái gói gì đường huyện xa xôi thế cầm theo ít cơm lắm mà ăn đây thế mẹ cho mấy đồng dọc đường mà uống nước Đổi cái lại chứ mũ Mà ốm như bố mày nền không năn như ra. bố thằng ì lại lại cái thân tao. Đi đi. nời giận、đấy. Đi sớm về sớm. Tao với khổ thân Nhớ nhà chờ cơm nghe chữ h cơm tao. Tao t đấy. sớm sớm. bố bố mày mày về ở vương vội vàng ôm lấy cái bọc rồi dắt xe đạp ra cổng đoạn nó quay lại cười thật tươi bố mẹ cứ ăn cơm đi không phải chờ con con về sớm thôi thế con đi nhá nói dứt câu nó cong mông đạp xe đuổi theo người kia mà mất hút sau lũy tre ông bà dương quyền vẫn đứng ở tận bục cửa ngóng theo bóng con đây là lần đầu tiên nó đi xa khỏi nhà mà không có bố mẹ đi cùng ông bà không tránh khỏi lo lắng nhưng suy cho cùng cũng phải để lo lớn chứ cứ du rú ở nhà với bố mới mẹ thì biết ngày nào khôn lão quyền thở dài à phải thế chứ mày đúng là c o n tao đoạn ông bà đi vào nhà ngồi xuống ăn bữa cơm rồi nghỉ trưa sau giấc ngủ trưa lão quyền tỉnh dậy thấy trong người còn mệt mỏi lão tiến ra cái bàn gỗ uống nước mà hút thuốc lào như mọi khi chợt ngoài cổng có tiếng gọi nham nham nhờ nhờ vừa nghe đã biết là ai <cười> lão quyền thoạt quá nhà không tôi mang đến cho mấy âm chân dài đấy i vừa nghe đã biết ngay là giọng của lão hói lão quyền cất tiếng tồi đời có cái món gì à lão hói đẩy cửa bước vào trên tay còn xách theo con gà luộc quấn trong cái lá sen đặt lên trên bàn mà cười hề hề <cười> nghe tin lão bị ốm tôi bảo con mẹ đĩ nhà tôi thịt luôn con gà máy tô mang sang để bác tẩm b ộ ờ thế chị dương ư lên tôi bẩu này lão quyền vẫn cứ ngồi ấy gật gù cười tủm tỉm lão hói đưa con gà cho bà dương chị đem con gà này xuống bếp chặt ra giúp tôi c h ị để lại nửa quan để hai mẹ q u o n ăn còn đem nửa quan lên đây anh em tôi làm vài chén ô d ồ i ôi, chứ cái món này mà làm vài chén thì có mà chữa bách bệnh như chư l lại... ệ bà dương do dự còn chưa dám nhận đưa mắt nhìn chồng lão quyền khẽ gật đầu đoạn bà mới vui vẻ cầm con gà miệng liên tục cảm ơn lão hói lão quyền nói hôm nay nhà bác lại dám thịt cả gà mang sang nghị thế không sợ cái dàn thiên lý nó đổ vào mặt cho à lão hói nghe vậy thì ngạc nhiên vênh lên ôi người bác nghĩ thế nào chứ <cười> con mẹ đĩ nhở yâm e m h o a m ộ t t i ế n g l à đâu l à p h ả i vào đấy c h ứ l ệ hôm nay l à n g h e tin、uh, b á c ố m e m b ả o con mẹ đi nó t h ị t luôn con gà m á i t ộ đây có phải nói đến c ò u t h ứ hai đâu l ặ n g l ặ n g đi mà b ắ t gà m à t h ị t n h á e m nói、uh, bác nghe chưa két、uh, t h m nài xanthin ê l ý mà, mà nó có đ ổ thì cũng phải t ự mà đ ứ n g lên c h ứ ghm n h à l à phải c kô nóc n cho anh e m e m có t i ế c bác á i gì <cười> hì hì lão quyền nghe bạn nói thế cũng gật gù cho qua chứ cũng biết thừa tay hói này là nổi tiếng sợ vợ làm mẹ gì dám ho he ấy thế mà hôm nay chả biết dở dời ăn gan hùm mật gấu lại nói tinh tướng thế thế nhưng mà kệ lão hói tuy khoác lác nhưng được cái nhiệt tình tốt tính đôi lúc có hơi bột chột nhưng là người chính trực chưa bao giờ lợi dụng ai ăn không ăn chẳng của ai cái gì đặc biệt là cái mồm thì không khác gì cái loa phóng thanh của thằng mõ cái mẹ gì lão cũng thông hiểu ấy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng dối trá hay nói xấu ai bất kỳ điều gì nhờ vậy cũng được nhiều người yêu quý lắm b â y giờ bà dương bê đĩa thịt gà lên mời hai lão nhắm lão hà gắp luôn cái đầu đưa cho lão quyền miệng bảo <cười> nhất t h ủ n nhì vĩ em mời bác hưởng trước rồi anh em mình làm chén rượu <cười> tí no mà t r ả vã mồ hôi ra rồi hết bệnh b ớ vẩn rồi lại đạp mái phành phạch ý nhừ đoạn lão cũng tự gắp miếng phao câu đưa l i ê n miệng cắn đến một phát phòi cả mỡ gật gù đón lấy chén rượu làm một hơi c ạ n sạch khà một tiếng rõ to rồi cười. cười bác quyền này ờ, thôi thì hôm nay cũng tiện sang đây im thật ra trong nòng cũng có việc thế ta bàn luôn nhở Thì có việc gì nói đi không phải ngại gươm t ô i với ông mà còn phải loành quanh à, thì cái chuyện thằng cu vương với con bé hường nhà em chứ còn cái gì chúng nó n ớ n cả rồi cũng phải tính đến cái chuyện là làm xui ra chứ em bảo con mẹ đi nhà em rồi nếu mà chúng nó kết nhau thì em bảo bác chuẩn bị mâm dầu cao hay rượu nếp thế là anh em mình thay thông ra ôi rồi ôi mai mốt nhà nào mà có người chết anh em chúng ta t h ố n g nhất bảo chọn gói gớm t r ả mấy mà dầu hốt cả đông bạc đây lão quyền đang g ặ m miếng đùi gà mà phì cười bạc tính x a thế em thì em cũng đồng ý chỉ có cái là sợ b á c chê thằng cu nhà em còn trẻ người non dạ. không ra trò trống gì thôi chứ được bác gật đầu thì còn gì bằng lão hói xua tay ấy không không không bác đừng có nói thế chứ cái quan nhà em thì cũng hơn ai đâu gơm ăn chả đủ no qua t r ả đủ ấm thôi cứ thư tạm thời như thế đã anh em mình quay như là nói xong chờ ngày chúng nó nên vợ nên chồng thư mà thằng cu đâu sao nãy giờ em không thấy à nó thay tôi lên huyện tầm liệm c h o n g người ta Đang ôm t r ả đi đâu được lão hói nghe vậy thì vỗ đùi đánh đét đời đàn ông lúc phải thế chứ tớ dám đi xa dám làm đụng tốt quá thế này thì nhà lại có dễ quý rồi hai người ăn uống vui vẻ thì chợt từ bên nhà lão hói phát ra âm thanh chí chóe làm cho lão đang nhấp chén rượu phun ra cả rượu cả thịt gà lão đứng dậy dòm qua cửa sổ về bên ấy rồi tự nhiên luống cuống bỏ mẹ rồi chắc chắc là con mẹ đi nhà em nó lại gây ra chuyện gì người ta đến phá mẹ n h à rồi ôi g i i ôi n h à mày t r ả cửa vợ mày t r ả c o n suốt ngày cái đ ẩ y đoạn cái thân g i à này tôi tụ tụ tụ b a c ử a ăn đi e m về xem có cái sự gì một lát nữa em sang đ ả n g n h ậ u bất cả ngon vợ c o n chả thích không biết h u vẻ đ á n h cho bỏ mẹ mày r â n g nói đoạn lão s ỏ dép vội vàng chạy ra cổng bỗng nhiên lão sững lại Quay a s nói g n với lão q u y ề n n à y thì c ố mà ăn cho nó k h ỏ e n h ô l ú c n à o thấy không ổ n thấy、uh, s ắ p đi rồi thì cứ bảo em sang <cười> Em vẽ t r ư ớ c cho b ứ c t r u y ề n t h ầ n <cười> đ ả m b ả o là đẹp hơn h ì n h mà bọn t â y luôn chụp n h á <cười> lão q u y ề n thấy t h ế cũng c h ỉ biết lắc đầu mà cười g ớ m lớn lên với nhau ở cái l à n g này từ hồi còn tóc ba chóp biết t í n h bạn mình vui vẻ hay c h â m hay c h ọ c lão cũng chẳng c h ấ p mà còn lấy làm vui vài chén rượu làm cho lão cũng cảm thấy nóng trong người mồ hôi dịn ra lão cũng thấy người nhẹ nhõm hận đi vào nhà lên ban thờ thắp hương gia tiên cầu khấn cho thằng con trai đi sớm về sớm mọi việc suôn sẻ rồi quay sang phụ vợ dọn dẹp bàn nhậu trời đã nhá nhem tối ở bên nhà lão hói vẫn vang lên tiếng chó sủa inh ỏi kèm tiếng người ta chửi nhau cho t r ò k h ô n g cảnh ấy quen lắm đến nỗi lão quyền cũng thấy nó bình thường rồi gương m à i đâu lại vào đấy từ lúc thằng phương đạp xe đi nửa ngày trời mới lên đến phố huyện vào đến nhà người đàn ông kia tranh thủ còn sớm nó vào việc ngay uống ngụm nước xong thằng vương ngẩng lên nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn đang nắng chói chang thôi nhanh nhanh tối về còn đi hú、uh, hí với con h ư ờ n ở ngoài đê chứ thằng vương sắp thắp hương xin phép người đ ã khuất bài bản y như lời bố nó d i ậ n sau khi thấy dấu hiệu đã được người cho phép nó mới bắt đầu công việc quả nhiên là kỳ diệu lần này chạm vào thì cô gái không còn chảy máu thất khiếu nữa người nhà cũng lấy làm vui lòng lắm họ ra ngoài hết để mặc cho thằng vương thoải mái tiến hành công việc người vừa qua đời lần này là cô gái xinh đẹp như hoa chán cao da trắng lông m ả y lá liễu thắt đáy lưng ong dáng người vì bệnh tật tuy cũng có hư hao nhưng trông vẫn cứ phỏng phao xinh đẹp lắm khuôn mặt trái xoan thanh tú đang nhắm mắt hệt như là tên i nữ đang ngủ chứ chả giống gì người đã chết cả cũng vì cái vẻ đẹp ấy mà một thằng thanh niên mười tám tuổi trong giây phút không kiềm chế được bản thân cảm xúc lên ngôi khi chạm vào làn da trắng mịn màng mát lạnh của cô gái trong đầu của thằng vương nảy lên những suy nghĩ không đúng mực và có lẽ đây cũng chính là tiền đề để xảy ra một loạt những sự kiện linh dị sau này làm đảo lộn cuộc sống của chính gia đình nó và cả gia đình người nó yêu đêm hôm ấy mọi thứ cứ bình yên lặng lẽ trôi qua có lẽ dưới sự che phủ của m à n đêm mọi thứ được che đậy kỹ lưỡng mà chắc chỉ có những ai đang làm mới biết là họ đang làm gì và có hổ thẹn với lòng mình hay không liệu rằng sau khi ánh bình minh ló d ạ n g sự thật có được phơi bày tờ mờ sáng hôm sau lão quyền thức dậy từ sớm từ khi trời còn đang nhá nhem lão đã lọ mọ dậy thắp cây đèn dầu rồi lặng lẽ ra cái bàn tre ngồi uống nước lão cũng không dám lục cục để cho bà dương nghỉ ngơi ai ngờ bà đã dậy t ừ bao giờ pha cho lão một ấm trà nóng đặt ở trên bàn còn bà đang lôi hối ở dưới bếp làm cơm sáng người phụ nữ ở quê vốn dĩ là như vậy niềm vui của họ đơn giản chỉ là chăm sóc gia đình chăm lo chồng con mà không một lời than vãn không bao giờ kể công n ề m hạnh phúc giản đơn chỉ là bữa cơm đầm ấm có đủ các thành viên trong nhà thế là được chẳng mưu cầu cao siêu hôm nay cả ông bà quyền dương đều d ậ y sớm hơn mọi ngày nguyên nhân thì chắc cũng dễ hiểu họ là họ ngóng thằng con trai trở về để được yên lòng chỉ khi nào thấy nó trở về khỏe mạnh vui vẻ thì họ mới cảm thấy thở phào lão quyền cứ ngồi trước nhà thỉnh thoảng có giọt sương đêm khẽ chạm vào người rất nhanh tan biến làm cho lão có dự cảm bất an dự cảm của cha về con trai của mình lúc còn đang suy nghĩ mông lung thì bà dương lên tiếng này thêm sao hôm nay dậy sớm thế ngủ thêm tí l ữ a cho nó khỏe à trời còn sớm sương láo xuống không khéo l ạ n h Né ô ốm r a đ ấ y t h ì k h ổ lão q u y ề n đáp t h ế c h ả phải là b à cũng dậy s ớ m đi s a o t ô i dậy u ố n g ly trà cho nó ấ m b à d ư ơ n g ngồi xuống bên c ạ n h chồng t a y vân về cái t à á o sơn c ũ mà g i ọ n g t h ỏ t h ẻ ông này s a o m à t ô i t h ấ y n ó cứ nó、no、n o chả biết thằng b é đi n à m cho n h à n g ư ờ i ta có xuân s ẻ không mà đ ế n giờ chưa t h ấ y lo về lão quyền mặc dù trong lòng lắng nóng như lửa đốt nhưng cũng cố tỏ ra c h ấ n tĩnh bảo vợ ờ hay cái bà này lo cái gì mà lo nó lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lo để nó ra ngoài nó va chạm đấy chứ v ớ i cả tôi giận nó kỹ càng rồi trước khi đi đã dặn đi dặn lại rồi chỉ cần nó làm đúng như lời tôi giận là suôn sẻ không phải lo thế thế nhưng mà nhưng mà đ â tụt sáng ngày hôm qua sao giờ vẫn chưa thấy v ề Thì bà hỏi buồn cười từ đây lên huyện thì x a nó mà lên được trên ấ y cũng đến cả nửa ngày r ồ i đến nơi nhà người ta tiến hành công việc xong xuôi thì cũng phải đêm đêm mà chắc người ta quý người ta giữ lại ăn bữa cơm rồi nghỉ ngơi giờ sáng mới tỏ mới về chứ nó đi đêm hôm rồi lọt mẹ nó xuống ao rồi lại thành thằng vương thọt như tôi đ i à thôi thôi, thôi thôi thôi không phải lo lát nữa là nó v ề bà dương nghe chồng nói vậy cũng yên tâm vài phần nhưng trực giác của người mẹ mách bảo bà chắc chắn là phải có chuyện gì xảy ra với con trai của bà rồi chừng nào chưa thấy con về thì bà không thể nào yên tâm hai ông bà cứ thế mà ngồi ngóng ra cổng chờ đứa con đi xa về mà thấp thỏm không thôi đáp lại sự măng trở của ông bà chỉ là màn đêm đen đặc và những màn sương mù nhè nhẹ trắng xóa cứ lập lờ thoắt ẩn thoắt hiện ở con đường trước nhà lâu lâu lại có cơn gió thổi qua làm những bụi che gai gần nhà nghiêng ngả phát ra như âm thanh k é o ca k é o kẹt đến giận người còn thứ ông bà trông ngóng thì mãi vẫn chẳng thấy đâu chị em nay chúng ta dừng tại đây nhé các bạn chúng ta hết tập một tại đây nhé anh có đọc mấy chuyện của, của tắc kè rồi nhưng anh không anh, anh phải, đến, phải đến bộ này thì anh mới thấy là, là cái giọng văn của tắc kè nó, nó bắt đầu bắt nhịp vào với cái, cái lối đọc của anh hoặc là có thể là đến bây giờ thì cái cái lối mới đọc của anh nó thứ hai là cái màu sắc của cái bộ này thì anh cũng, cũng thấy nó cũng lạ lạ rất là hay có khi xong bộ này em, em em nghiên cứu xem cái bộ cái nghề bốc mộ cái nghề bốc mộ xem nó như thế nào nó cũng hay bốc mộ đào mộ cái m ả n g nó nghiên cứu nó rất là hay kiến thức của nó rất là rộng <cười> hay lắm viết được nó hay lắm、Và、anh không biết viết chứ anh mà viết thì anh mà viết được nhiều cái để viết hay lắm anh rất là thích hello thanh nguyễn anh hơi hơi nhớ em tí em nói thêm một ít dữ liệu đ ể a n h nhớ ok à, nói chuyện với anh em một tí về một cái một cái chủ đề mà hôm bữa mình nói chuyện tự nhiên mình định nói rồi mình lại quên mình lại quên、uh -huh. các bạn có nhớ cái vụ mà có có có có có, có thanh niên nó, nó, nó, nó inbox mình mà nó bảo là anh anh vợ chồng em ly dị Làm đơn lê Mà một đơn nhau xong tuần dị ra tòa xong xuôi một tuần rồi mà tụi em vẫn ngủ, Vẫn ở trong nhà, vẫn ngủ trong ở các bạn? Các bạn em, em chào không anh khánh quốc khánh của anh vẫn c ò n sống hả anh Khánh anh khánh anh vẫn còn sống hả các bạn có nhớ anh khánh ngày hôm qua không anh xin phép duy hoàng là để anh ghim anh khánh lên cái để anh khánh tương tác với anh em anh khánh vẫn còn sống ơn giỏi anh vẫn còn sống ôi ơn giỏi vẫn còn sống nhưng ngày, này, ngày hôm nay ngày em lo cho anh quá à, ngày hôm nay em lo cho anh quá anh khánh thôi bây giờ em thấy anh ở đây là được rồi em thấy anh ở đây là được rồi em mừng chanh rồi em mừng chanh rồi em cảm ơn anh nhá à không em chào anh nhá ok À, anh anh anh anh chăm gửi l ấ i chào chị n h é anh k h á n h anh c h o e m gửi l ấ i chào chị cho chị n h à ông ấy vang tặng s a n c á i x o n g chắc ông r a rồi kiểu này là, là sợ t ụ i nó đốt n h <cười>、okay. à ok Về c á i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k ó k i i c i k i k i k i k i k i k i i k ó k i i k i k i k i k i i k i Thì cái sự vụ đó từ hôm đó đến nay nó rất là thú vị các bạn nó rất là thú vị hai, hai cái, cái vợ chồng này nó cực kỳ thú vị là như vậy t h ậ t ra nếu như chúng ta nói chuyện luôn cái b u ổ i hôm đó thì nó lại nó lại chắc có cái gì đ ể n ó i cả nhưng đến ngày hôm nay nó mới hay、đó. đến ngày hôm nay nó mới hay tại vì là mấy bữa trước thì tự nhiên nghĩ đến thì m ớ i lại hỏi ông em xem nó thế nào Thế thì ông em kể như thế này các bạn thì mấy ngày á, thì cũng không có gì mấy ngày đầu xong việc còn đã ghét nhau thì cũng chẳng có gì thế nhưng mà cái buổi có một cái buổi thì là có, có mấy bạn thân của, của ông cảnh đấy à, cũng đi rủ đi nhậu đại khái là biết là, là buồn bã thì cái ly hôn đó mà các bạn ớ thì rủ đi nhậu thế là về về thì vào trong buồng khoảng m ộ ư ơ i một h m ộ mươi hai giờ đêm rồi vào nằm như mọi khi đó, theo thói quen đó. thì cứ chui vào nằm thì bà vợ con vợ nó vẫn nằm ở, ở đó thế thì thằng ấy nó bảo là anh ạ em nói thật với anh là hôm đấy em em em cảm thấy trong lòng, lòng em nó dạo rực nó dạo rực nó đốt lên cháy một ngọn lửa à, nó cháy bùng lên một cái ngọn lửa Một cái ngọn lửa dữ dội lắm mà nói thật với anh là là em nằm một hồi mà em không ngủ được chứ mà mọi hôm á uống rượu vào á là em ngủ được ngay Đó. là em ngủ được ngay nhưng mà lần này là em không ngủ nổi em nằm em cứ lật như cái gian thế là cái lúc vô tình em em em Cái, cái chân của em nó quẹt qua cái chân của vợ em thế mà tự nhiên là em cảm thấy người em nó như, như điện giật nó giống ý như là cái lần đầu tiên em được nắm tay nó rồi tao biết rồi đây là rượu nó làm, nó, làm nguyên, nó làm nhiên liệu đây là rượu nó làm nhiên liệu để đốt lên cái, cái, cái, cái, cái, cái ngọn lửa cái con thú ở trong lòng của mày chứ gì gơm lúc đấy thì chả phải là vợ mà có khi là đứa nào cũng thế đứa nào nằm bên cạnh mày như mày cũng vậy thôi em anh biết cái văn của mày rồi thế là mình hỏi là thế xong như nào rồi em thế nhưng mà em cứ nằm em, em cứ nằm em chạm vào <cười> em chạm vào một cái là nó lại xích ra không biết là nó ngủ h a y chưa em cứ chạm mà á ó lại o xích ra thế là em cố tình em thở em thở thật thật to kiểu xong rồi em lại lật người em lại xong anh mẹ lật em lại để cho nó biết là em còn thức rồi sao nữa rồi sao nữa thế xong rồi em em mấy lần em cố tình em tay em thì không tại vì nếu mà tay chạm thì nó lại thành cố ý mà cái chân thôi tại vì tính của nó của em ngủ là em cứ hay dặn chân dặn tay m à mấy cái bữa đó là có cái đ ứ a con gái có đ ứ a con gái nhỏ thì gửi sang bên ông bà rồi t ạ i v ì nó đ a n g t r o n g cái g i a i đoạn luôn ư đ ậ y t h ì c ứ như thế c ứ thở dài s ư ờ n giữ như thế bạn nguyễn ngọc sơn bạn đừng spam bạn spam l à m ì n h block ok block luôn nói không, không nói nhiều t ạ i v ì h ô m qua bạn muốn spam rất là nhiều cấm t r o n g v ò n g mê lam phút nha sơn Đó em chỉ chạm chân thôi chạm chân cái nhưng mà nó nó nó nó nó rụt một lúc thế rồi nó chả rụt nữa thế là cái chân của em gác lên trên chân của nó đến đây mới là hay đ ó các c o n rồi sao nữa t h ế anh hỏi thật lâu đấy mày thế nào em nói thật với anh là lúc đấy là, là em nghĩ là con lợn ở trong lòng em nó nó bắt đầu sống dậy rồi nó sống dậy nó kêu em ép rồi. rồi tao biết thừa mày rồi À, tao biết thừa cái văn của mày rồi thế thì sao rồi cả đêm hai đứa em cứ như vậy thì cái hôm đấy là cái hôm mình nói chuyện lại với nó là sau hai hôm sau khi xảy ra cái sự việc mà anh hello biết đỗ sau khi xảy ra cái sự việc mà hai cái thằng nó say rượu nằm với nhau như vậy thế thì hàng ngày sau hai ngày đấy tức là những cái ngày đấy là thức, cứ đi làm việc đứa nào đứa đấy làm về nhà đến bữa thì gọi cơm vợ là không nấu nữa không nấu cơm nữa gọi cơm nhưng mà tôi thấy buồn cười một cái điều, điều là đã ghét nhau ly dị ừ thì thôi thì vì chưa, chưa giải quyết được cái việc nơi ăn trốn ở thì, thì đi mẹ nó ăn, ăn, ăn, ăn tiệm ăn quán、đi. đứa i đ nào ăn đứa đấy đi mà kỳ nhá gọi cơm về nhưng mà vẫn ngồi ăn chung một mâm đấy, thế là tôi mới hỏi mà anh hỏi thật mày thế mày kể về anh cái, cái, cái sự vụ đấy để, là, để làm gì anh ơi em em muốn nhờ anh tư vấn em cái này ông loanh quanh mãi một hồi cũng ông nói thẳng em nói thật với anh là em muốn hỏi là bây giờ làm nào để để để để để húp vợ em phát mỡ thế là thế nào thì để húp đi mày lên thiên húp đ ư ợ húp thì Thì mày cứ húp đi nhưng mà không được ly dị r ồ i anh lý dị mày vẫn mày vẫn gọi mày vẫn kể với tao rằng đấy là, là vợ mày mày vẫn cứ nói là vợ em mà vợ em ok vợ mày thì mày húp thôi chứ、Thế、chẳng nhẽ mày húp vợ mày còn phải xin phép à không anh ai anh nói thật vợ anh anh thích là anh húp đấy. đấy là nói thật、đấy、các bạn các bạn chưa có gia đình các bạn không biết nhưng những bạn có gia đình chắc là cũng hiểu cái điều đấy đấy là nói bằng thật đúng không đây là cuộc đấy là mình đang nói chuyện với, với, với ông em đó ở góc độ là hai người đàn ông Đó. thế nhưng mà cuối cùng là nó mới sụt x ị t nó và anh ơi em nói thật với anh là bây giờ em em nghĩ nhiều rồi em em em nghĩ nát cả ấp rồi thế bây giờ mà húp ấy mà nó nó chống cự ấy, là chết mẹ là thành ra cái, cái vấn đề khác đó anh Đã, tôi nghĩ một lúc tôi bắt đ đúng bởi vì phân tích ra nếu như bây giờ mà nó húp mà con vợ nó chống cự là chết rồi bây giờ nó còn cái gì liên quan đến nhau đâu mà tự nhiên đòi vào húp người ta hóa ra là ông hiếp dâm ạ hiếp dâm như vậy mà nó kiện là nó, tôi nói với ông là vớ vẩn nó đi tù đấy không phải đùa đâu nó đi tù đấy Bây bà đâu đâu thân hay giờ nghĩ không không gì Người người hiểu cái phải cái khi rồi cái mình mình Mà vấn Nó vấn Nó Nó đàn chỉ húp húp húp ra ra sau ta có độc đề đề là là lý là dị Và người ta lúc đó là người ta cũng chẳng có tình cảm gì mà ông cứ lao vào ông đòi hút người ta thì cái sự việc đấy nó lại nó lại trở sang, sang, sang cái góc độ khác là thành hiếp dâm đấy, mà, nó, mà nó chống cự mà đến lúc ông gây án mà nó kiện là ông đi tù đúng chết chưa chết chưa bị rơi vào thế luôn à, ông em đã bị rơi vào thế rồi cái chí các lại khi vấn nó này nó như bạn đề là là thế thế thậm Kể cái ả vợ chồng với chồng c nhau nhưng khi người phụ nữ không người nữ muốn. Đó, trong trong cái luật bảo vấn ệ phụ nữ người cũng nói và trẻ em, người ta r em có t Thậm rõ rồi. ồ chí h c là vợ, vợ g với nhau đề a n bình thường mà còn không thể như、thế. Đúng không? Đấy. Cái vấn g thể thế. mà Cái Đấy. đ nó ở chỗ này còn cái lúc cái lúc nằm ở đó, đó thì nó chỉ nghĩ được một điều là Bây giờ vẫn đang vừa mới l â y dị nhau mấy ngày vừa mới giao mồm à, vừa mới giao mồm như thế mà tự nhiên lần mò sang thì nó không hát ể u t r o n g mình nó, nó, nó k i ể u c ó c á i c ơ n sĩ n ó dung lên Cái c ơ n sĩ s ì chó dung lên mà chắc chắn là con vợ nó cũng có c á i c ơ n sĩ chó của nó dung lên rồi làm sao、à. hai thằng bắt đầu à, tôi với nó hai anh em bắt đầu nói chuyện phân tích từng tình huống à, và tóm lại là anh nói thật với mày là bây giờ mày không nếu như đó, anh nói thật, nếu như mày mà đặt vấn đề mà nó ừ thì thôi không nói còn nếu như mà đặt vấn đề nó không ừ thì mày đừng có mày đừng có liều bởi vì lý dị rồi nó chả có cái gì liên quan cả ví dụ như là vợ chồng mà, mà mày cố húp sau đó là, nó, nó phản đối thì nó sẽ có nhiều cái nhiều cái vấn đề để nói chuyện được đúng không nó vẫn còn có cái này cái kia để nói chuyện được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 lắm lít tiền gì hả vợ anh hả em tao mày đâu còn là vợ chồng đ ó mày húp tao rồi cho tao xin lắm lít cái vấn đề nó là ở chỗ đấy đ ó u các ông cái vấn đề nó là ở chỗ đấy nó rất là đau đầu、à. mà tôi không thể hiểu nổi cái cặp đôi này nó rất là nó rất là cầu lương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 thế mà tự nhiên lại bập vào nhau húp cái、uh -huh. rồi x o n húp xong rồi nhìn nhau kiểu gì ớ nhìn nhau kiểu gì không đấy không phải phải tính đến cái điều đấy ồ thế chẳng nhẽ húp nhau sao húp húp nó xong rồi rút năm lít là anh gửi em à đúng không đúng không đấy thì không được chẳng nhẽ như thế không được ở xong vợ lại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 cho nên đấy là cái vấn đề nó rất là khó xử và tôi nói thật với các bạn là tôi và ông em nó nói chuyện cả một cái buổi chiều tích chát gõ mỏi hết cả tay nó vẫn không ra vấn đề được cứ quanh đi quẩn lại bây giờ cái vấn đề chỉ là húp hay không húp thì cuối cùng tôi bảo luôn là như thế này các bạn và anh nói thật mày thôi bây giờ mày mày làm hai cái lựa chọn cho anh một nếu như mày thật sự vẫn còn muốn húp và nghĩ đến những cái điều nó sâu xa hơn ok mày tán lại vợ mày từ đầu ok chia tay rồi mày tán lại vợ mày từ đầu cho anh bởi vì sao theo như cái phân tích tâm lý của anh rằng nó đang vẫn chịu ở chung một nhà với mày ăn chung một mâm với mày sau khi ly dị ra tòa rồi đó các bạn ly dị ra tòa rồi đó nếu như nó vẫn chịu ở chung một nhà và ăn chung một mâm thậm chí là nó vẫn để cho mày ngủ chung một cái giường trong cái đêm hôm đó còn từ, từ hôm sau là nó ngủ riêng đó các bạn từ hôm sau nó sang phòng khác ngủ nhưng trong cái đêm hôm đó, đó các bạn nó vẫn để cho mày như thế thì chứng tỏ rằng là sau sau trong, trong cái, cái thâm tâm của vợ cũ của mày nó vẫn có một cái vấn đề gì đấy nó vẫn có một cái gì đấy để nó chấp nhận mày đi ở trong cái cuộc đời của nó chứ không phải như cái ý nghĩa chuẩn của ly dị ly dị là gì ly dị là chia tay trên cả phương diện tình cảm và pháp luật anh đi đường anh tôi đi đường tôi và chúng ta không còn liên quan bất kỳ cái gì cả ok nếu như mày vẫn còn cảm thấy muốn húp hoặc muốn những cái thứ nó còn húp hoáp hay là những cái thứ nó sâu xa hơn nữa mà anh cũng không tiện nói ra thì ok mày tán lại vợ mày như từ đầu Ok tán lại vợ mày như từ đầu những bó hoa những buổi xem phim ly dị như thế nào hoặc là hoặc là như thế này ok biến cái nhà thôi thì nếu, nếu là nhà chung bây giờ giao bán lại đi hoặc là hai vợ chồng thỏa thuận mày lấy cái nhà nó đi mày cho nó đủ tiền ngang làm sao để chia Thế bởi vì hai vợ chồng nó là lazy thỏa thuận chứ không, không phải ở trên pháp luật chia chác các thứ bạn、ấy. tức là nôm n l à mày biến hoặc nó biến đừng có đừng có chạm vào nhau trong cuộc đời nữa để rơi vào cái tình huống như thế này chứ cứ như thế này thì nó nó l ằ n g nhang lắm nó phức tạp lắm các bạn ấy, cứ nói là bảo h ú t h ú t nó có nhiều vấn đề l ắ m các bạn húp, húp xong nó nhiều vấn đề l ắ m nó không có đơn giản một tí tạo nó cả húp xong nó có vô số thứ có thể xảy ra ờ đúng ạ đó như tôi nói tôi nói ví dụ đây là những cái ví dụ vui nhưng rất có thể nếu như nó xảy ra thì không biết xử lý ra làm sao đúng ạ húp nó nó chống cự <cười> húp nó nó chống cự nó bảo mẹ nó kiện thế là mày thành tội hiếp dâm án bây giờ bèo bèo nó c ũ n g phải có sáu đến tám năm nặng hơn nữa thì anh không biết đúng không mà cái tội hấp diêm mà y đi tù thì thôi ngoài xác định thế chẳng nghĩa đi tù ở ra tòa hả không? ra tòa sau đi đi tù vào hỏi thì mày các, các, các đại bàng ở trong đấy hỏi Ê, mày、uh, bị tội gì vào đ â y em bị tội hiếp dâm vợ à, em quát em bị tội hiếp dâm vợ à, em Nó, nó nghe nó thế nào không nó rất là buồn cười đúng không ạ hoặc là ư thì thôi đấy hoặc là mày húp mày húp húp xong rồi hai đứa nhìn nhau nào đưa nó năm lít hoặc nó đòi anh đưa tôi năm lít、à? rồi sáng mai dậy nhìn nhau kiểu gì đấy là cái phải suy nghĩ rất là nhiều tất nhiên những cái điều anh nói nó chỉ là vui thôi nó chỉ là vui thôi nhưng nó sẽ có những cái thứ tương tự nó rất khó xử xảy ra như thế đấy là tôi nói thật và anh nói thật mà anh nói chuyện mày từ đầu đến cuối anh chỉ có thể nghĩ ra hai biện pháp đây một là mày tán lại nó yêu lại và sau đó là cưới lại hai là mày mày mày biến hai đứa tách hoàn toàn khỏi cuộc đời của nhau đi và t r u n g quy lại tất cả đều là vì hai đứa l ú quá trẻ con các em hai vợ chồng em còn quá trẻ con anh nghĩ rằng là ngay cả từ khi các em đến với nhau nó đã là trẻ con rồi、đó. nó đã là trẻ con rồi và sau đó là ở với nhau rồi đến lúc bỏ nhau nó vẫn là cái sự trẻ con nó chả suy nghĩ kỹ để rồi anh nghĩ rằng cả con vợ em nó cũng t h ế anh phân tích theo, theo cái phân tích tâm lý của anh thì nó đã để cho em vào nằm t r o n g một cái giường trong cái đêm hôm em n say rượu đấy là em đừng nghĩ rằng nó ngủ không em đừng nghĩ là nó ngủ em về em, nhà cửa tán l ạ n như thế mà nhất là trong những cái quãng mới, mới ly dị xong ai nó cũng có những cái, những cái suy tư đau khổ trong, trong đầu làm sao mà ngủ được em và em nằm mẹ, hùng hục hùng hục trên giường như thế em lật đi lật lại em t h ở như thằng h e n xuyễn như thế làm sao mà nó ngủ được nó biết nhưng nó vẫn cứ để cho em như thế nó vẫn cứ ở trong nhà cùng em ăn chung một mâm với em như vậy thì chứng tỏ là từ sâu trong tim của vợ cũ em nó vẫn có một cái gì đó nó vội vẫn có một cái điều gì đó để cho hai vợ hai để cho nó nó muốn để e múp h nó mẹ thế cho nhanh nhưng cái vấn đề ở giữa hai người đó là cái tôi của cả hai bạn quá cao để dẫn đến cái việc chia tay lê dị em để dẫn đến cái việc chia tay lê dị và anh tin chắc rằng nếu như em cứ cố đi theo cái hướng thứ hai anh nói là em biến đấy một ngày nào đó cả em và cả con vợ cũ của em sẽ cực kỳ hối hận bởi vì theo như cái diễn biến tâm lý này thì anh biết là trong em ngoài cái con lợn ở trong lòng của em ra thì nó còn còn còn cái tình yêu dành cho vợ có anh anh không hỏi anh, anh không hỏi về cái lý do hai, anh quên anh không hỏi em về cái lý do mà mà vợ chồng em chia tay nhưng anh nghĩ rằng là cả em và cả vợ em hai người vẫn còn Còn、cái ò n c tình cảm với nhau rất là nhiều và còn có những cái mối dây dưa quân với nhau rất là nhiều trong cuộc sống thế nên nếu như em đi như cái phương án t hai là anh nói biết ok thì một ngày nào đó khi em tại vì bọn em còn trẻ mà rồi em cũng sẽ là có cái người đàn bà khác người vợ khác rồi cô cũng như vậy cô cũng phải có cái, cái cuộc sống của cô、ấy. đến lúc đấy anh nó thật nhìn lại nó tiếc lắm cô cũng sẽ t i ế c anh tin như vậy và em cũng sẽ t i ế c anh cũng tin như vậy đó thế cho nên là em hãy theo anh thì em nên cân nhắc c h ậ t kỹ và nhớ hộ anh cái điều này anh hello nhớ em nhớ hộ anh cái điều như thế này, này. đừng đừng nghe mấy bạn đang xôi là h ú t cho đẻ lo cho đứa con đừng đừng làm như thế đừng bao giờ nghĩ rằng là húp loại ra đứa con để giữ lại cái tình cảm nhau không húp thôi đừng để loại ra đứa con nếu như húp được thì húp còn nếu không thì anh nghĩ rằng là em cũng nên nhẹ nhàng một cách nhẹ nhàng và đơn giản tại vì dù sao thì cũng đã là vợ chồng ở với nhau rồi nó cũng có cái sự hiểu nhau nhất định ngồi lại ngồi lại với nhau nói chuyện lại về mọi thứ và hạ trong cái c u ộ c nói chuyện đó thì k ể cả em v à vợ em đều phải h ạ cái tôi đó xuống h ạ cái tôi của mình xuống h ạ t h ấ p xuống nhất m ứ c có thể Để nói chuyện m ộ t c á c h t h ẳ n g t h ắ n k h i cái tôi của bạn em h ạ xuống thì có thể là rất nhiều vấn đề mà trước đây h a i em c h ư a g i ả i q u y ế t được nó sẽ được g i ả i q u y ế t anh n ó i thật. Khi cái tôi được h ạ xuống thì có rất nhiều vấn đề nó được h ạ xuống nó được g i ả i q u y ế t n h n quan trọng là có dám hạ cái tôi của mình xuống hay không ok đấy là vấn đề nhẹ nhàng nhất ở anh em này anh nói chuyện với em một tí có lẽ là trong cái cuộc nói chuyện này chúng ta sẽ bỏ cái tôi sang một bên để chúng ta nói chuyện với nhau Và anh nghĩ rằng là cái việc chúng ta l â y dị nhau nó cũng là cái, cái, cái, cái hành động mà chúng ta đã hơi sai anh nghĩ là chúng ta bàn lại anh nói thật là anh vẫn còn có tình cảm với em anh cảm ơn nhớ em đã tặng sao em nói anh vẫn còn có tình cảm với em rất là nhiều bao nhiêu năm qua tụi mình sống với nhau thế bây giờ còn có đứa con rồi phân tích về đứa con、đó. rồi chia tay nhau rồi nó ra làm sao con nó khổ như thế nào đó. sau đó là nói về cái vấn đề là cuối cùng chốt lại nếu mà liều mồm thì anh xin phép là Cho a n h hút À、không nếu như đã khi mà em nói cái, cái, cái câu cho anh hút thì là anh nói đùa đừng có nói như thế nhưng mà e đ ấ m m ộ n vỡ m ộ n những cái điều mà em phân tích ra nếu như cô đã gạt bỏ cái tôi đi thì cô ấy cũng sẽ có những cái sự phản hồi lại ok anh tin rằng là với những cái diễn biến như em nói với anh thì anh nghĩ là cô ấy cũng sẽ có cái phản hồi lại đó thì thôi lại ra đăng ký lại về ở với nhau tiếp nhé về ở với nhau tiếp còn nếu mà căng nếu kiểu phụ nữ mà em đàn bà mà họ là một cái đàn bà là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu có khi thích vậy cứ thế nhưng mà không tôi xin lỗi tôi và anh đã chia tay rồi chúng ta đã ra tòa ly dị rồi tôi xin lỗi chúng ta chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa anh còn muốn gì anh còn muốn gì đây làm là màu làm mè kiểu kiểu kiểu chòe chòe tí đàn bà không lúc đấy em đã bỏ cái tôi của em đi rồi em lại đừng có găng mà lại lại cô đừng có mà mẹ mình làm cao như tôi đã hạ giọng này không em đừng như thế lúc đó em phải bình tĩnh tán lại vợ em và xem cái bộ phim gì cua lại vợ bầu của anh anh anh anh anh, anh thành cry、ấy. xem cái bộ phim đó cũng、được. đấy ư ợ c đ cũng là một cái ý tưởng、Đúng、không chứ mẹ Anh tính anh cũng nghĩ đến cái t ì n h h u ố n g Rất có thể là phụ nữ đ à n b à thì h ọ đôi lúc h ọ cứ t h í c h l à m mình l à m m ẩ y h ọ cứ t h í c h chết chết h ì em cũng phải bình tĩnh t ạ i vì là n h ư anh đã nói Em đã sẵn sàng gạt bỏ cái tôi đi t h ì e m m ớ i ngồi trong cái c u ộ c nói c h u y ệ nó đ ư ợ c thì nếu, nếu, nếu t h e o cái p h ư ơ n g á n đấy thì mình sẽ l ạ i phải t í n h p h ư ơ n g á n khác n h ẹ n h à n g t á n hảo hảo nay đi về mua cái gì đó ăn nóng nóng để đó để đó、okay. làm những cái thứ nó lãng mạn n g kiểu như vậy ổng mua mua một cái một cái một cái, cái, cái vé đầm thật đẹp treo ở, ở, ở trên cái, cái mắt áo làm sao để cho cô dễ nhìn nhất tại vì hai người vẫn ở trong nhà mà ví dụ là nó sẽ biểu m ô i nếu như trong phim ấy, nó sẽ biểu m ô i anh mua cái váy này ở đâu đấy cái váy này anh mua phải không anh mua cho người yêu của anh hả tôi mua cho tôi tôi để ở đây đấy ai mặc vừa thì mặc nó phim váy cất đó nó, nó rất là phim nó rất là n g ô n tình nhớ kiểu gì kiểu kiểu vợ thấy cái váy đấy thừa biết là Là em mua rồi em không nhận không em treo ở trong cái phòng ngủ của vợ chồng em trên cái m ắ c á o đó mà nó biết thừa là em mua em mua cho nó cho ai rồi nó nhìn nó hiểu ngay ô phụ nữ rất là thông minh lắm em đừng nghĩ phụ nữ nó ngu thông minh cực kỳ nhưng mà nó vì nó chưa làm chè làm chèt nữa sao đã mua váy cho người yêu rồi đấy à đừng để trước mặt tôi ta o mua cho tao đấy tao để đấy ể đ ai mặc vừa thì mặc Không, phim vãy cứt đấy nó hiểu chứ còn nếu như mà nó chẳng còn cái gì thì nó chẳng ở trong nhà với em đâu và nó cũng chẳng để cho em nằm đến g i ư ờ n g như thế đâu rồi mọi thứ nó sẽ êm dịu dần lại và cuối cùng là h ú t và đi đăng ký kết hôn lại t ừ đâu chứ còn anh thấy hai đứa chúng mày nếu mà cứ dây dưa này chả bỏ được nhau thôi mà h n i thật chả bỏ được nhau đâu nhiều vấn đề nó dây dưa còn nếu như đã lấy gì mà đến mức đéo còn gì với nhau nữa nhìn thấy nhau nó đã cảm thấy mẹ trông không k h á c nhìn một cái đống cứt rồi thì nó đã không ở với nhau rồi Đó anh khánh anh lại thích anh lại thích chết à anh khánh anh khánh anh lại hôm nay anh lại thích chết phải không Tôi nói thật nói anh nói nếu như mà bọn em mà cứ như thế này bọn em chẳng bỏ được nhau đâu chẳng qua là nếu như tìm được cái cách giải quyết thì các em sẽ sẽ dễ chịu còn nếu như không tìm được c á c h giải quyết thì không bỏ được nhau không giúp được nhau ra có thể là bỏ được nhau ừ anh nói là loại từ bỏ được nhau bởi vì lý dị rồi mà nhưng không dứt được nhau ra đâu nó sẽ còn nhiều cái vấn đề lằng nhằng lắm chẳng dứt được ra đâu nó buồn cười lắm、Nha. đó chính là cái vụ đó đó như em chính là cái vụ đó đó nó chẳng dứt được ra đâu thế nên là tốt nhất là phải tìm cách giải quyết dứt điểm mà anh vừa phân tích rồi đó nếu như thật sự quay đi mỗi đứa đi một đường sau này sẽ tiếc lắm em tiếc lắm rồi đến lúc đấy ngồi lại giá như giá như thế này giá như thế kia Đó ít nhất là nhìn vào cái cách, cách cư xử và cái tình huống của hai đứa em để anh tin chắc rằng cả em và cả vợ em nếu như bỏ mỗi đứa đi một đường thẳng tưng không, không nhìn lại nhau quay đít vào với nhau mà đi thì sau này sẽ tiếp tục thật đấy tốt nhất là theo cái phương án như anh nói lựa lựa cái tình huống mà xử lý tất nhiên là cũng nó không phải hoàn toàn như anh nói anh nói thì đó là thành mẹ đạo diễn rồi Mà anh không anh chỉ là thằng đ ọ c c h u y ệ n anh không phải thằng đạo diễn nó sẽ có nhiều cái tình huống xảy ra nhưng cái điều quan trọng nhất để xử lý mọi tình huống xảy ra đó là bỏ cái tôi của mình đi bỏ cái tôi của mình đi nhé đừng để cái tôi của mình nó khống chế mọi câu chuyện để gạt nó sang một bên mà xử lý lại đến lúc đó anh nghĩ rằng là cả em và cả vợ em tự nhiên nó sẽ có những cái trải nghiệm rất là thấu vị nhé thì anh nói thật là Uh, mấy ngày vừa rồi anh cũng nghĩ bút ó c anh không rep. Thật ra tất cả anh vẫn đọc tin nhắn của mày gửi đến nhưng anh không ra t ạ i vì anh, anh, anh không thể nghĩ ra được cái, cái phương pháp nào cả anh không thể nghĩ ra được cái phương pháp nào cả cho đến cho đến buổi chiều nay thì anh ngồi anh đọc mấy quyển sách của nước ngoài Nó có cái, nó có cái phân tích à, nó có cái phân tích về về cái tâm lý Thế cho nên là anh nghĩ được c h ỉ có phương án này thôi thì anh thấy là ok em cứ nghiên cứu thử về những cái điều anh vừa nói và anh hy vọng rằng là ít bữa nữa em sẽ lại vui vẻ thông báo với anh Là a n h ồ i vợ chồng em đi đăng ký kết hôn lại đón con về và ngôi nhà lại trở lại bình thường và thật sự anh rất mong điều đó bởi vì em là khán giả theo dõi anh lâu n g à y rồi em biết tính anh đúng không những điều anh khuyên đúng không anh không bao giờ anh s u i d ạ i các em cả anh chỉ s u i d ạ i anh khánh thôi đó thì anh mong rằng là các em luôn luôn có một cái cuộc sống tốt nhất ổn định nhất là cái điều hơn hết mình là người đàn ông đó em mình là người đàn ông có, như, có những thứ mình phải quyết mình phải là người quyết mà hầu hết mọi thứ mình phải là người quyết anh anh không có g i a t r ư ở n g nhưng có những chuyện đôi khi người đàn ông họ mỗi một hành động nhỏ của em thôi nó cũng sẽ quyết định đến cái cục diện rất là nhiều、đó. anh hello nam c a nên là cân nhắc những điều anh tụ nói c ứ suy nghĩ tối nên nằm bắt chim lên chán anh n ằ m vắt tay lên chán suy nghĩ đi mà nếu như mà có thể thì theo như anh nói thì hôm một hôm nào đó có thể là nhắn tin với vợ c ũ n g được nhắn tin thực được nếu như em cảm thấy không nói chuyện được trực tiếp thì nhắn tin c ũ n g được em nhắn tin h a i đ ứ a nó i c h u y ệ n qua nói chuyện lại một đứa n ằ m ở phòng b ê n này nói chuyện một đứa phòng b ê n này sau đó em l ụ c cục em d ậ y em dở v ò em lấy rượu, em uống、ở? đừng đi r a n g o à i đi r a n g o à i là chết mẹ luôn đang nói chuyện với nhau kiểu đấy h ụ o k hát như thế mà đi r a n g o à i làm e chết mẹ luôn em em xuống n h à em cứ l ụ c cả l ụ c cục、cả. em lấy giỡn uống giả v cũng được Dở vò cũng được uống một tí cho nó có mùi thôi k i ể u gì v ợ em nó cũng sẽ soi nó kim h à m ộ t hồi nó k h ô n g tèm h n h ắ n t i n lắm à r é t lại lắm sẽ soi nó ra nó n h ì n mà à t h ằ n g điên này mà em xong người hả ông nói chuyện với b à l ạ i Lại, lại c ả m thấy tôi thân xong u ố n g rượu chết cỡ m à y chưa m à y t h í c h n g a n g với ba em uống em uống phải chân nói chân không môi cho đ ó là em có thể l à e m sẽ đổ rượu vào đ ấ y em uống v à i c h é n đấy m ù i c ò n đ â u l à e m sẽ uống c o ca sẵn em sẽ giơ vò em lênh n h ư tôm ố i h chuốc em l ê n xong em Ừ, em, em không về cái phòng bên kia của em mà em sẽ về cái phòng ngủ của vợ chồng em sẽ em sẽ lại làm lại cứ như bữa, bữa, bữa, bữa. bởi vì lúc trước đấy em đã có cái cuộc nói chuyện rồi và anh em phải nhớ là cái cuộc nói chuyện đó là phải tạo những cái lối mở để chứng minh rằng em đã hạ xuống cái cái, cái cái cái cái em đã bỏ đi cái cái tôi của mình rồi đó cái đoạn trước nói chuyện đ ó em phải em phải chuẩn bị sẵn em giờ em, em say nó say biết gì đâu mà ai chấp người say lúc trước l ú đã mềm lòng rồi đấy, em dở ả và s a y em lại gạt chân em gạt tay em quắp v ớ i bỗng các thứ vợ chồng n ô m nhau bao nhiêu năm rồi thì cái điều này nó c ũ n g chả x a lạ gì cả đúng không c á giống mà n ó gọi là gì n h ỉ nó gọi là gì con nó gọi là gì tôi cũng chẳng biết d ù n g cái t ừ gì nhưng mà nôm na là em cứ g á t gác bóp quắp như thế em s a y em biết gì mà em chả biết gì cả Đó, xong cô, cô nàng mềm lòng rồi thế là thế là lắp thế là húp ok sáng ngày mai hai vợ chồng dậy mẹ không cần phải nói nhiều nhìn nhau đỏ mặt cười tủm tỉm ok nhìn nhau đỏ mặt cười tủm tỉm dắt tay nhau ra phường đăng ký kết hôn lại việc thứ hai làm đó là đi đón con bé con ok thông báo với ông bà hai bên vợ chồng con đã quyết định là sẽ ở lại với nhau đón con bé con đưa nó đi s h o p ping bỏ mẹ hết cái đống giường cũ đi cái giường cũ nó chứa đựng những cái thứ nó không hết vứt v ạ i luôn đi sắm cho anh một quả giường mới về bật quét dọn nhà cửa bật sáng đèn kéo hết rèm cửa cho nó xua đi những cái đ è n tối những ngày vừa qua đi cuộc sống của bọn em sẽ bắt đầu và nếu như đã bắt đầu cái cuộc sống mới thì phải nhớ cho anh một điều lúc nào cũng phải giữ cái tôi của mình ở trong tầm cho phép nhá phải giữ cái tôi của mình nó ở trong mức độ đừng để như cái thời gian trước bởi vì nếu như cả hai vẫn cứ để cái tôi như vậy thì rồi sẽ lại có lần ly dị thứ hai rồi lại say d ự ợ u và lại húp lần thứ hai rồi lần l ý dị thứ ba lại húp rồi lần l ý dị thứ tư lại húp để cái tôi nó thấp xuống để giữ cho cuộc sống gia đình nó cân bằng và ổn định ok thì đó là tất cả những gì anh có thể bằng cái đầu nhỏ bé và trong sáng của anh có thể nghĩ ra được và anh mong rằng là vài hôm nữa em sẽ kể chuyện với anh và thấy y như vậy nhé anh chúc em như vậy à, anh, chị, anh tin là anh chị em ở đây cũng đang chúc em như vậy chúng ta sẽ cùng chờ cái chiến thắng được húp của ông em này và để, để lấy lại được vợ cũ chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại